các bạn đang theo dõi tiểu thuyết hẹn em ngày đó tác giả vlogmi musso người đọc sunny khoa chuyện được phát hành trên trang web hayvlog.com chương 16 anh ấy là hướng bắc hướng nam hướng đông và hướng tây của tôi Mistán Cookaden San Francisco 1976. Elliot 30 tuổi. Hôm nay là Lowen vào buổi sáng 25 tháng 3 này. Bầu trời không khí dịu mát của California đã nhường chỗ cho tiết trời sáng sịt và lạnh lẽo. San Francisco có cái vẻ giả tạo giống như Leo và người ta hầu như nghĩ rằng trời sắp có tuyết rơi. Các nhà tịch mịch trên trong ánh sáng nhạt nhạt của buổi bình minh Nằm nép vào vai Elliot, Elena đang ngủ một giấc yên bình. Ngược lại, người bác sĩ có vẻ mặt và phạm của người suốt đêm không chợt mắt. Elliot quay sang Elena, nhẹ nhàng hôn cô để không thấy cô dậy, rồi tình thế ngắm nhìn cô vừa lâu. Anh biết đây là những giờ phút cuối cùng họ còn được bên nhau anh hít hà một hương tỏa ra từ tóc cô đùa cuối, vết môi nên là da miệng màng, dư nhung của cô và nghe điệu nhạc thì nhịp đập trái tim cô. rồi anh nhận thấy những giọt nước mắt đang lặng lẽ rớt xuống mặt ga trải giường. anh liền mặc lại quần áo và bước ra khỏi phòng mà không gây tiếng động. anh vẫn không thể nào tin được là mình sẽ rời xa cô. vẫn biết anh phải giữ đúng cam kết với bản sao của mình, nhưng Giờ đây, khi Elena đã được cứu sống, điều gì có thể ngăn cản anh ở lại bên cô? Liệu người kia có thể dùng cách nào để buộc anh phải tôn trọng phần nghĩa vụ của mình theo thỏa thuận? Lòng lặng chịu, anh lê bước từ phòng này sang phòng khác, hy vọng mà không mấy tin tưởng sẽ gặp được bản sao của mình để hét vào mặt ông ta đối dần giữ một vẻ bất mãn của anh. Nhưng ông ta không hề xuất hiện. Elliot từ tuổi 60 đã hoàn thành phần hoạt đồng của ông ta và giờ đến lượt anh sẽ phải thực hiện lời hứa của mình. Elliot vào trong bếp và ngồi phịch xuống ghế tượng. Hành lý của họ đã được sắp đặt gọn gẽ và để ngay gần cửa ra vào. Sẵn sàng như chuyến du lịch sang Hawaii và cả anh, lẫn Inila sẽ chẳng bao giờ đi nữa. Vì anh biết rằng anh chẳng còn lựa chọn nào khác, ngoài việc rời xa cô, anh cảm thấy như có một sức mạnh, một tiếng nói từ bên trong thúc đẩy anh phải hành động theo hướng đó. Anh chỉ còn là một con rối, bị một sức mạnh vô hình dưới nền sau thăng cầu và dây điều khiển. Mặt bàn mừng kín phản chiếu lại khuôn mặt anh không hác và đều vị Anh cảm thấy mình trống rỗng, mệt mỏi, giống như đã đánh mất toàn bộ sự tự tin, hết mọi điểm mốc về cách thức vận hành của thế giới. Từ ngày đầu tiên gặp bạn sao của mình, anh chẳng có cảm giác như đang sống trong một vũ trụ chẳng còn theo bất kỳ quy luật nào nữa. Bị dày vò bởi nỗi sợ hãi, điều gì đó là bản thân anh cũng không hiểu nổi. Anh mất ăn lúc ngủ, lúc nào cũng chân trở với môn vàn câu hỏi không có câu trả lời. Tại sao một chuyện như thế lại xảy ra với anh, Cùng gặp gỡ này là một điều may mắn hay tai họa? Anh còn có đủ ý chí để suy xét mọi việc không? Anh heo mòn vì chẳng thể dãi bày với bất cứ ai Thế rồi anh nghe một tiếng động, Mặt sàn ván kêu cọt kẹt và Ilila bước vào phòng Chỉ mọc quần lót và một trong những chiếc áo sơ vi của anh mà cô đã buộc túm vạt ngang eo Cô lém cho anh một nụ cười tinh nghịch Miệng lầm bẩm khét khép một đoạn trong bài hát của Abba Anh biết đây là lần cuối anh nhìn thấy cô hạnh phúc Cô đẹp như một trái cấm và chưa bao giờ họ yêu nhau như lúc này. Vậy mà chỉ trong vài giây nữa thôi, tất cả sẽ sụp đổ. Elena bước lại gần Elliot, vòng tay quanh cổ anh. Xong cô lập tức nhận ra có điều gì đó không ổn. Chuyện gì vậy anh? Chúng ta phải nói chuyện thôi, anh không thể tiếp tục diễn trò được nữa. Cho gì cơ? Hay chúng ta... Anh Anh đang nói gì thế? anh đã gặp một người phụ nữ khác. Thế đấy, chỉ cần có 2 giây thôi, 2 giây để làm trao đảo một mối tình kéo dài đã 10 năm nay, 2 giây để tách rời hai mặt của cùng một đồng xu. Elena đưa tay dụi mắt, ngồi xuống trước mặt Eliud, vẫn còn nghĩ đây là một trò đùa quá chớ, rằng cô vẫn còn chưa tỉnh ngủ hẳn, hoặc cô đã nghe nhầm. Anh đang đùa ư? Anh có vẻ đó sao? Cô nhìn anh rụm rời, đôi mắt anh đỏ hoe và vẻ mặt mệt mỏi. Đúng là từ nhiều tháng nay, cô vẫn luôn cảm thấy anh đang giàn vặt, nghĩ ngợi, bước rút không yên. Cô nghe thấy tiếng mình hỏi anh, cô gái ấy là ai? Em không biết cô ấy đâu, một người y tá trực cùng ca với anh ở Free Clinic. Điều này vẫn có vẻ không thực, đến mức lần này thì cô nghĩ đây là một giấc mơ. Đây không phải là lần đầu cô có một cơn ác mộng kiểu này Đây chắc chắn là một cơn ác mộng đã nguyên rủa Nhưng rồi sẽ kết thúc Mặc dù vậy cô vẫn muốn biết Anh gặp cô ấy từ bao giờ Cũng được vài tháng nay rồi Đến đây cô chẳng còn biết phải đáp lại thế nào Cô chỉ biết tất cả những gì cô gây dựng từ mười năm nay Vừa bỗng chốc tan tành. Trong lúc đó Eliud vẫn tiếp tục công cuộc đập tá của mình Hai chúng ta từ năm nay đã không còn ổn nữa Anh nhận xét, anh chưa bao giờ nói với em điều đó cả. Anh cũng không biết phải nói với em như thế nào. Và anh đã tìm cách để em từ từ hiểu ra. Cô muốn bịt tay lại để khỏi phải nghe tiếp. Cô vẫn ngây thơ hy vọng rằng cuộc nói chuyện này sẽ không tiến xa hơn một lời thú nhận về sự thiếu trung thủy. Nhưng Elios đã quyết định khác đi. Anh muốn chúng ta chia tay Elena ạ cô muốn đáp lại nhưng quá đau đớn cô cảm thấy nước mắt chảy dài trên má và không làm sao ngăn lại chúng ta chưa bao giờ làm đám cưới chúng ta không có con cái eliot tiếp tục cô muốn anh thôi không nói nữa vì những lời nói của anh giống như những nhát dao chĩa vào trái tim cô và cô sẽ không thể nào chịu đựng được, được như thế này lâu hơn nữa quên hết mọi niềm kiêu hãnh và tự tôn Cô vội vàng thủ nhận với anh. Nhưng anh là tất cả đối với em, Eliud, người tình của em, người bạn của em, gia đình của em. Cô bước tới để xa vào lòng anh, nhưng anh lùi lại. Cô nhìn thẳng vào anh bằng ánh mắt khiến anh cảm thấy toàn thân như bị xe nát. Mặc dù cảm thấy mình chẳng còn nói được thêm gì nữa. Anh vẫn cứ mở miệng và dứt cuộc cũng thốt lên câu này. Em không hiểu rồi, anh không còn yêu em nữa, yên ạ Vẫn là buổi sáng Noel và vẫn còn sớm Sau một giấc ngủ đẩy mắt các hàng bình thường San Francisco thông thả thức dậy Trong thành phố thường ngày luôn luôn sôi động này Những con phố vẫn gần như vắng tanh và đa số các cửa hàng vẫn còn đóng cửa Trong rất nhiều ngôi nhà, chúng là một ngày hội Đủ trẻ đã thức dậy, háo hức mở quà Người ta nghe thấy tiếng nhạc và những tiếng kêu buồn rỡ. Ở những nơi khác, trái lại, một ngày thật khó vượt qua, một ngày mà lỗi cô đơn trở nên nặng nề hơn bình thường một chút. Gần Union Square, đám người vô gia cư tụ tập trên những băng ghế nơi góc cộng tại bệnh viện nơi nước. Sau một đêm đầy biến động, một cô gái 20 tuổi đã qua đời vì những vết bóng trên người. Sau đó, bên bờ biển một cặp tình nhân vừa mới chia tay một chiếc taxi ghé qua ngôi nhà bằng kính đón Inala rồi chạy thẳng ra sân bay đến lượt mình Eliot rời khỏi khu phố kiệt sức vì buồn giàu và hộ thèm anh chạy xe xuyên thành phố nhiều lần xuất ngây tai nạn trong khu phố tàu các cửa hàng hiệu đã mở cửa đón khách Eliot đưa xe vào bãi đậu bước vào quán cà phê đầu tiên mà anh tìm thấy chiếc đường đi và chạy thẳng vào trong toilet. trong khi anh nôn thấp nôn tháo và bồn cầu, anh chợt cảm thấy có ai đó đứng phía sau, một sự hiện diện mà giờ đây anh ta học được cách nhận viết và ghét sợ. anh quay người lại thật nhanh và tấm cho bản sao mình một cú đấm như trời giáng. hất văng ông ta và bức tường lát đá vuông. tất cả đều tại ông. tròng váng vì cú va đập, ông bác sĩ già ngã lăn ra nền nhà. ông khó nhọc cưỡng dậy. Tuy nhiên một lát để chấn tĩnh trong khi Elioth bồi thêm Cô ấy bỏ đi là lỗi tại ông Lời sung Người đàn ông lớn tuổi hơn nhảy sổ vào chàng trai thuộc lấy gáy anh ta và dấu một cú lên gối Rồi cả hai người đàn ông đứng cạnh nhau Cả hai đều thở dốc để lấy lại sức cho một bầu không khí hằn học và thù nghịch Elioth là người đầu tiên phá tan sự yên lặng và bật khóc lên mở Cô ấy là tất cả cuộc sống của tôi Tôi biết lắm chứ, chính vì vậy mà cậu đã cứu cô ấy Bản sao của anh đặt một tay lên vai Và như để tìm cách an ủi Nhắc cho anh nhớ, nếu không có cậu, cô ấy đã chết Elioth ngẩng đầu lên Và nhìn chính mình trong một người đã được đối diện với anh Thật lạ, anh vẫn không thể nào coi ông ta vào một người không cao biết So với người đàn ông mà anh chưa thể nhận ra mình trong đó Anh mới chỉ sống được một nửa quãng đời Người kia đã sống trước anh 30 năm 30 năm trải nghiệm, 30 năm gặp gỡ và nhận thức Xong, đó cũng có thể là 30 năm ăn năn và hối tiếc Rồi anh cảm thấy người khách với thời gian đã chuẩn bị vài rời bỏ anh Anh nhận ra những đợt rung và sự chảy máu cam rất đặc trưng Quả nhiên ông bác sĩ vừa lấy một chiếc khăn giấy để dịp lên mũi cầm máu Lần này, ông chỉ muốn ở lại lâu hơn bởi ông biết bản sao trẻ tuổi của ông chắc phải sống qua những năm tháng rất khó khăn. Ông hối hận vì đã không tìm được những lời để an ủi anh. Đồng thời biết rõ rằng lời nói chỉ là những đồng minh không hề có trọng lượng khi đối đầu với nỗi đau và nghịch cảnh. Nhất là ông cảm thấy tiếc vì mỗi lần gặp nhau giữa họ đều xảy ra xô xát và hiểu nhầm, giống như một mối quan hệ cha con chưa vượt qua được giai đoạn đối lập dai dẳng. Mặc dù vậy, Ông không chấp nhận ra đi, mà chưa cho anh gì khác ngoài một vũ thuốc bụng. Khi chắc đây là lần cuối cùng ông gặp mình ở tuổi này và nhớ lại nỗi buồn mà chính bản thân ông đã phải chịu đựng vào thời đó, ông cố lựa lời an ủi. Ít ra, cậu sẽ sống và biết rằng Inila vẫn còn sống, đang ở đâu đó. Còn tôi đã phải sống với nỗi rơi rứt về cái chết của cô ấy. Hãy tin tôi, điều đó tạo nên sự khác biệt ghê gớm. Ông hút đi, đó là câu trả lời duy nhất mà ông nhận được Rõ ràng là nói chuyện với chính mình chẳng hề dễ chút nào Ông nghĩ trong lúc bị hút vào những vòng xoáy bất tận của thời gian Và hình ảnh cuối cùng và bộ não của ông ghi lại Là hình ảnh bản sao của ông đang dư dư nắm đấm về phía ông